Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thầy Mười đã vô am luyện phép Giờ này chưa cần tới Sàn bị phải tới nửa đêm hồn cô Hai Thu mới xuất hiện được Lúc ấy thầy Mười mới cần tới chàng Sàn đi lang thang ngoài vườn với Hoa Tự nhiên chàng muốn nói chuyện nhiều với cô bé này Sàn để ý Hoa có một dáng rất khác hẳn với những người con gái chàng quên Thân thể nàng nhỏ nhắn Mớ tóc dài xuống qua vai Thắt thành hai cái bím Vắt về phía trước lòng thẳng Nước ra con gái trắng ngần và chắc nịch Đi bên cạnh San Hoa nói luôn miệng Nàng kể đủ thứ chuyện San lặng thinh nghe nàng nói Cả hai kẻ sát bên nhau hồi nào không hay Đi một lúc lâu San diệu nàng ngồi xuống một gốc cây Bỗng chạy cho thấy Chỗ ngồi lại ngay gốc chuối hột luyện buổi yêu bữa trước Mùa thoáng ngỡ ngàng Chàng vừa định nói với Hoa về sự ngẫu nhiên này Nàng đã ngả sát người và mình chàng Hoa cũng không biết tại sao mình lại có thể dạng gì như vậy với một người con trai mới quen biết Mặc dù chuyện trai gai đôi nàng không xa lạ gì Nhưng sự dễ dãi ngày hôm nay quả là bất ngờ Nàng ngạc nhiên hơn khi thấy hình như chính nàng chủ động Nhưng ai ẩn đồng cháy nguồn ngột tuôn trào Hoa như thấy cả tiếng nàng rít lên trong tiệm thức Gió thổi lành lành Hoa vẫn nằm trong vòng tay sàn Thân thể nàng đã giã rời mệt mỏi Nghe nhịp tim đập mạnh Nằm như vậy thật lâu Bỗng hoa ngước mặt lên nói nhỏ nhỏ Anh sàn ơi Anh có khinh em không Sàn bố nhẹ nhẹ với lưng hoa Chàng nghỉ nàng thật sát lại thì thảo Trong đời anh Chưa có một người con gái nào Làm anh yêu say đóng như em ngày hôm nay Anh cũng không hiểu tại sao tình yêu tới như vụ bão Anh tiếp nhận thật tham lam với niềm vui vô bờ bến Anh phải cảm ơn em đã mang lại cho anh những giây phút ngàn vàng. Có lý do gì lại khinh em? Em có cho anh được giữ mãi tình yêu này hay không? Hòa bội nói, em yêu anh, em sẽ mãi là của anh. Chúng mình đừng bao giờ xa nhau nhé. Sàn đứng mặt nàng lên. Cánh môi mọng đỏ chờ đợi, chàng chờ tối, mật ngọt dần trào đầu lưỡi Chàng đã lên cao, nhưng trời còn tối mò mò. Còn chàng lưỡi liềm nhỏ xíu không chiếu được tia sáng nào trong căn vườn đầy lá. Xà tựa hoa ngồi dậy, hòa vấn bám cưng lấy chàng, hình như nàng không muốn xa chàng một khoảng cách nhỏ nào. Bỗng sàn giật mình vì có tiếng thầy mười ngọi ngoài cửa áo. Thầy Săn ơi, tới giờ luyện phép rồi. san lật đật mặc quần áo nói nhỏ nhò. Ngày mai chúng mình gặp lại, bây giờ anh phải đi luyện phép. Và níu đầu chàng xuống, Thị Thảo nói. Em yêu anh. Nói xong, nàng cũng vội vàng mặc quần áo rồi lẹn về phía sau vườn khuất giả. Săn vội vàng bước mau về phía. Chàng vừa nghe thầy mười gọi một lần nữa, san lên tiếng. Thưa thầy, có tới rồi. Thầy mười cười. Tôi tưởng thầy đi ngủ rồi chứ. Dạ, còn ngủ thế nào được? Nghỉ phép một tuần lễ, nó có bấy nhiêu thôi mà lơ lạ sao được? Thầy mười có vẻ hài lòng lắm. Tôi nói thế thôi, chứ biết thầy ngủ sao được. Ngủ đây, tôi cho thầy có cái này, không thể tưởng tượng được một sức mạnh bô biên chưa bao giờ tôi thấy. Vừa nói thầy mười vừa chờ vào am San đóng cửa am lại Theo thầy mười vào bên trong Thấm thoát Một tuần lễ nghỉ phép đó trôi qua Ai cũng tưởng San sẽ mệt nhoài Sau thời gian giúp thầy mười Luyện xong con thiên linh ma nữ Nhưng thật ra Tới bây giờ San mới biết Nếu luyện thiên linh cái Thì quả thật chẳng khó lòng Đứng vững sau một tuần lễ như thế này Nhưng có ai hay Đây lại là thiên linh ma nữ Một trong những phép thuật của người Thượng Du Bắc Bộ Đại loại nó chẳng khác gì ma so với họ Nhưng có một điều Thiên linh ma nữ dữ dằn hơn nhiều Nó là loại ma chúa của những loại ma trên rừng thiêng liêng Miền Thượng Du từ trước tiên này Sẵn không hiểu tại sao Thầy Mười lại học được phép luyện Loại ma nữ kinh thiên động địa này Từ đó chàng lại phải suy nghĩ thật nhiều Về những mâu thuẫn của môn phải những dắp rối và bí ẩn của các bậc trưởng thượng trong bốn phái. Là người sinh trường ở miền thượng du Bắc Việt, mặc dù lớn lên tại miền Nam sau năm nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net